Chương 4 Giáo Huấn khi ra ngoài xã hội Tình huống 30 Không phản ứng khi con chỉ nói từ vụng hôn lùn Một ngày nọ, khi đang đi chơi ở công viên Ryosuke đột nhiên nói Mẹ đi tiểu Mẹ ơi đi tiểu Hả? Mẹ đâu có đi tiểu đâu Không phải con muốn đi toilet À thì ra ý con là vậy Người mẹ vô tư vừa như hoàn toàn không hiểu ý con Khi cậu bé cuối cùng cũng nói một câu gãy gọn liền ôm lấy bé và nhanh chóng dắt con về nhà vệ sinh Người mẹ ngây thơ Ví dụ, một buổi chiều cậu bé đi học về tới nhà Cất tiếng chào mẹ Con về rồi ạ Mẹ ơi nước trái cây Hả? Ở đâu cơ? Trong trường hợp này, người mẹ muốn cậu bé nói rõ Mẹ ơi con muốn uống nước trái cây ạ Nên đã giả vờ đáp lời con như vậy để buộc cậu bé phải nói rõ hơn Tiêu đề Cứ vờ như không hiểu để buộc bé phải nói chọn câu là được Chờ một chút tôi sẽ gọi lại ngay Một câu nói được người Nhật sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày Thế nhưng những từ một chút và ngay đó ý muốn nói Một phút hay mười phút sau hay là một giờ sau đó Có những trường hợp người nghe câu nói này quá bất an nên đã phải chủ động gọi điện lại lần nữa. Tình huống Chồng Em Danh thiếp Vợ Dạ em chuẩn bị rồi Chồng Em Bồn tắm Vợ Dạ em làm nóng rồi Chồng Em Xa phòng Vợ Á hết mất rồi em xin lỗi đây anh Người vội tinh ý hiểu chồng nên khi chồng về nhà đã giúp chồng cởi áo ngoài bụng con lê. Quan sát biết chồng khát nước liền nói vâng, bia nhé. Khi chồng vào bồn tắm, cô ấy lấy bộ pyjama cho chồng và bình thản xếp vào phòng thay đồ. Đối với con cái cũng tương tự như vậy. Con không cần phải nói đi nó lại nhiều lần thì người mẹ đã đoán trước được ý con. Con khát nước phải không? Đây nước nhé. Con muốn đi toilet à? Tuy nhiên... Nếu cứ để con nói những lời cụt ngủn như vậy thì khi vào tiểu học, nhỡ con quên hộp bút ở nhà, thay vì nói thành câu đầy đủ. Cô ơi, con để quên hộp bút mất rồi nên cô cho con mượn bút được không ạ? Thì con sẽ chỉ nói trống không? Cô ơi, hộp bút. Khi lên cấp 3 cũng thế, khi muốn cô rào đóng dấu vào giấy tờ cho, con chỉ nói cụt lùn. Cô ơi, đóng dấu. Trong khi đáng lẽ phải nói, cô ơi em làm bản từng trình rồi ạ. Cô đồng giấu giúp em được không ạ? Trẻ đã trở thành một học sinh nói năng không đầu không cuối như thế. Còn người mẹ đã quen phản xạ có điều kiện với những từ vựng rời rạc của con. Đối với con cũng không phải là người mẹ tốt. Nói cách khác, người mẹ ấy đã dễ dãi về con về mặt ngôn từ nên không giúp gì được cho sự phát triển ngôn ngữ của con cả. Hệ con nói, mẹ ơi, nước, bạn hãy trả lời. Mẹ không phải là nước. Nếu con nói, mẹ ơi, đi tiểu, hãy trả lời, mẹ đâu có đi tiểu. Hãy buộc con phải nói những câu rõ ràng trọn vẹn như, mẹ cho con xin nước, hay con muốn đi vệ sinh. Có người mẹ vẫn chân trợ rằng, sao mình là người ý tư thế này mà con mình lại hời hợp thế nhỉ Mình là người hay bắt chuyện với mọi người, nhưng sao con mình cứ hết hẹn chẳng nói bao nhiêu? Nguyên nhân có lẽ là một chính người mẹ đó. Bé A, tớ đói bụng Bé B, hồi sáng tớ ăn có ổ bánh mì thôi nên đói meo mức rồi Bé A, cô hiệu trưởng tới Bé B, cô hiệu trưởng đã đến rồi Chắc hẳn sẽ có những người nghĩ rằng Bé B không giống trẻ con Vì đang trưởng thành nên cũng không còn dễ thương nữa Tuy nhiên người ta nói một đứa trẻ dễ thương kiểu đó Cùng lắm là đến năm 7 tuổi mà thôi Còn từ sau 7 tuổi trở đi mà vẫn nói năng cuốn lùn thì sẽ bị cho là yếu kém về năng lực ngữ Nếu cứ buông thả cho trẻ như vậy thì sau này lớn lên đi phỏng vật Không chừng trẻ sẽ trở thành một thanh niên buột miệng nói ra những câu như Tôi muốn vào làm cho quý công ty ghê Khi đó trẻ sẽ bị gắn mắt là Người mà ngay cả ngôn ngữ chuẩn cũng không nói được và có khả năng sẽ không được tiếng dụng. Để đến lúc con đã lớn mới nhận ra thì muộn rồi Đừng dễ dãi với con về nguồn từ lời nói nữa Tình huống 31 Không xen vào các cuộc tranh cãi của con trẻ Một người nọ ở công viên Có những chiếc xẻng và xôi nhựa Nằm rải rác trên bãi cát vui chơi của thiếu nhi Con trai của người mẹ vô tư Vừa cầm chiếc xẻng nhựa lên chơi Thì lập tức có một đứa trẻ khác đến nói Này Tớ chờ đợi được chơi cái đó từ lúc còn ở nhà rồi Thế là hai đứa trẻ bắt đầu khóc lóc cãi vã Thế mà người mẹ vô tư vẫn cứ ngồi hóng gió trên ghế dài công viên Vừa hóng gió vừa nói Hôm nay trời đẹp quá Và hoàn toàn không để tâm đến chuyện gì đang diễn ra Một lát sau, hai đứa trẻ đã bắt đầu dàn xếp với nhau Tớ chơi trước rồi sẽ cho cậu mượn nhé Ừ cũng được Tiêu đề Đừng cố ra vẻ trước mặt những người mẹ khác Công viên đã biến thành nơi quan hệ xã giao giữa những người mẹ Đối với người mẹ nào mới chuyển đến sống trong vùng thì việc khởi đầu quan hệ xã giao ở công viên một cách tốt đẹp cũng giống như một nghi thức qua cổng Không chỉ là nơi vui chơi của trẻ con mà đây còn là nơi hình thành hội các bà mẹ và cũng là nơi những người mẹ có thể biết được đủ mọi loại thông tin qua những cuộc buôn chuyện, tán gẫu Trong lòng người mẹ mấy lần đầu được con đến công viên chơi canh cánh nỗi lo rằng Nếu mình không thể hiện được hình ảnh người mẹ biết dạy con đến nơi đến trốn Trước những người mẹ khác Thì mình sẽ bị xem là người mẹ thất bại và bị tẩy chay Cho nên, người mẹ ấy quan tâm đến việc người khác đánh giá mình như thế nào Còn hơn cả việc quan tâm đến cảm xúc của con mình Tuy muốn khởi đầu tốt ở công viên Người mẹ ấy không khỏi phật phòng hồi hổ Người mẹ A không được tự ý chạm vào đồ chơi của bạn. người mẹ B, đừng xấu tính thế, hãy cho bạn mượn chơi đi. người mẹ A, thật xin lỗi chị vì cháu nhà tôi. người mẹ B, ủa không, không sao đâu chị. những lời trao đổi qua lại trong tình huống này chỉ là từ phía những người mẹ thôi. những đứa con thì im lặng suốt từ đầu. trong bối cảnh ngày càng có nhiều gia đình chỉ sinh con một như hiện nay, công viên lại càng là nơi để những đứa trẻ rèn luyện, phát triển tính cách và khả năng hòa nhập xã hội thông qua những lần trò chuyện, tranh luận, cãi vã, chơi đùa với những đứa trẻ khác. Thế nhưng, tình trạng những người mẹ can thiệp quá mức vào những cuộc cãi vã và đối thoại của các con hiện nay lại rất phổ biến. Trường hợp trẻ có anh, em hay chị em ruột cũng thế, bố mẹ dĩ nhiên rất muốn nói, chỉ có hai anh em tụi con với nhau thôi mà tại sao không thể hòa tận được. Nhưng chính vì có đến hai đứa trẻ nên mới có cãi nhau. Trong nội bộ gia đình, việc xung đột cãi vã giữa anh chị em ruột với nhau là chuyện bình thường và đó là lợi thế của những đứa trẻ có anh chị em ruột so với những đứa trẻ là con một. Một trong những điều quan trọng là khi còn thơ dại, trẻ sẽ không che đậy những cảm xúc bực bội, buồn vã, muốn được chiếm lấy đồ chơi. Trẻ muốn đi theo ham muốn của bản thân nhưng ham muốn ấy lại bị chính đối phương phản bác Rồi chính trong quá trình trao đổi dàn xếp với nhau ấy mà trẻ vừa suy nghĩ Lựa chọn giữa các cách giải quyết Chịu đựng đối phương hay là chia sẻ cùng nhau sử dụng Vừa xây dựng và trang bị được khả năng hòa nhập xã hội Nếu từ khi còn nhỏ Mà con của bạn đã đặt mình vào vị trí của đối phương rồi Cứ xử dịu dàng Và nhìn nhịn đối phương thì bạn có thấy hơi khó chịu trong lòng không? Mẹ già huấn con nghiêm khắc nên ngoài mặt thì nhận định con ngoan lắm. Nhưng trong lòng thì đầy bất mãn vì thấy con mình luôn phải sống tập trung vào người khác. Trong mấy chốc rồi trẻ sẽ hình thành thói quen xấu là mỗi khi hành động chỉ quan tâm xem mình ra sao trong mắt người khác. Không lâu sau khi con bắt đầu cuộc sống, hãy để cho trẻ tranh cãi và va chạm với xung quanh vì điều đó sẽ tốt cho trẻ. Trong lúc tranh cãi, nếu đối phương bật khóc hay chính trẻ cảm thấy bực bội, đó là lần đầu tiên trẻ bắt đầu biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, nếu các cuộc cãi vã trở nên quá căng thẳng và những giải pháp mà bọn trẻ nghĩ ra chưa thể giải quyết vấn đề thì đó là lúc đến lượt người mẹ ra tay. Lúc đó, bạn cũng tuyệt đối đừng nghiêng về phe nào cả. Mà hãy giữ lập trường trung lập đến cùng Nếu có một trẻ đang chơi xích đu Mà mãi không chịu đổi cho trẻ kia vào chơi Rồi dẫn đến tranh cãi Thì bạn hãy nói thế này Cả hai đứa đều muốn ngồi trên xích đu lâu hơn nữa phải không? Thể hiện sự đồng cảm với cả hai đứa trẻ Vậy thì sau khi đánh đu được 20 cái Thì con hãy đổi cho bạn B chơi nhé Có được không nào? Đề xuất cách giải quyết Nhất định bạn không được ra những mệnh lệnh như không được độc chiếm một mình hay đủ rồi đổi phiên cho bạn vào chơi đi Hãy để cho những đứa trẻ nghe lời khuyên của người mẹ rồi để trẻ tự mình quyết định cách giải quyết do mẹ đề xuất qua đó cả hai đứa trẻ sẽ lần đầu tiên dung hòa được cảm xúc của nhau để giải quyết mâu thuẫn Hãy nhẹ nhàng theo sát những đứa trẻ Tình huống 32 không cố thay đổi những điểm không thay đổi được. Hôm nay là ngày các phụ huynh dự kháng giờ học của con. Ryosuke cứ nhìn hết bên nọ lại nhìn bên kia, người cứ đong đưa lắc lư, khả năng tập trung đúng là bằng không. Vừa mới ngồi dung chân như một ông chú xong, cậu bé ngoảnh đầu ra phía sau và vẫy tay về phía mẹ. Mình cũng chẳng bao giờ ngồi yên được, chắc là do DNA của mình di truyền cho con rồi nên biết làm sao được. Nghĩ vậy, xong rồi mẹ vô tư cũng giơ tay lên vẫy về phía con. Mẹ của bé ơi, bé không tập trung được nên chị đừng vẫy tay nhé. Đến lượt mẹ cũng bị cô giáo nhắc nhở này. Tiêu đề Cứ quy tội cho DNA di chuyển, nhưng đừng bỏ cuộc nhé. Mẹ con giống nhau như đúc là chuyện thường gặp mà nhỉ. Đúng như thế thật, cấu tạo và cơ chế cơ thể người là do DNA di truyền từ bố và mẹ quyết định ngay từ đầu. Con ghét bố như thế lắm. Khi nghĩ vậy về bố mình hẳn bạn cũng thấy buồn vì bạn thừa kế DNA chính từ bố mình cơ mà. Điều đó nghĩa là con bạn cũng sẽ giống hệt như bạn và bố của bạn. Có những người lúc nào cũng đung đưa không ngồi yên được. Có những người từ bé thân hình đã to lớn nặng nề. Có những người sinh ra đầu óc đã thông minh sẵn nhưng cũng có những người không được như thế. Có người sinh ra dáng đã cao, cũng có người sinh ra đã thấp bé. Có người sinh ra khỏe mạnh, lại có người tế chất vô miếu, còn có những người hay bị dị ứng các kiểu. Tất cả đều là những gì chúng ta thừa kế từ tổ tiên. Cả những đặc điểm tốt và những đặc điểm không tốt đều được chuyển giao kế thừa từ đời này sang đời khác. Mọi người chúng ta sinh ra đều khác nhau, Nên nếu đem con mình ra so sánh với những đứa trẻ khác Rồi than thở về con mình Nào là thô lỗ Đứng khỏi không yên Lờ đánh Thì đúng là chuyện buồn cười Con cái chính là tấm gương phản chiếu bố mẹ Trời đã cho như thế thì khó mà thay đổi được Thế nhưng đừng bỏ cuộc nhé Đừng bi quan đến mức nghĩ rằng Từ khi con sinh ra đầu óc đã không được thông minh rồi Nên có nỗ lực cũng chẳng ý nghĩa gì Bạn cũng đừng cho rằng Xét cho cùng chỉ là do di truyền nên cố gắng cũng vô ích mà bung bỏ hoàn toàn. Học lực của con còn tùy theo môi trường đào tạo mà có thể cải thiện lên nhiều. Ngược lại, những trẻ nhờ di truyền mà sẵn có khả năng tư duy xuất chúng cũng có nguy cơ không phát triển được tài năng nếu bị môi trường xung quanh ảnh hưởng xấu. Bạn cần điều chỉnh cách suy nghĩ và cân nhắc đến sự chứng mực vừa phải và cảm giác mơ hồ của bản thân khi nhìn nhận vấn đề này. Nếu nghĩ rằng dựa vào nỗ lực của bản thân thì nhất định có thể trở nên giỏi hơn thì cũng đừng cực đoan quá. Mà nếu đủ lỗi cho DNA di truyền rồi bỏ cuộc thì cũng khó. Điều quan trọng là hãy lấy những tối chất được thường mùng từ cha mẹ làm nền tảng và tận dụng môi trường xung quanh để phát huy. Nếu không phẫu thuật thẩm mỹ thì không thể thay đổi gương mặt, nhưng cái gọi là ngoại hình thì không vẫu thuật vẫn có thể thay đổi được. Chẳng hạn như với trang phục, nếu ngay từ nhỏ, trẻ đã được cho mẹ mặc những trang phục đẹp, không đắt tiền nhưng có màu sắc và chất vải phù hợp với sở thích của trẻ, thì không những trẻ tự trang bị được cho mình cảm giác về cái đẹp và còn tự phát triển được vui thẩm mỹ. Giữa một người có gương mặt đẹp nhưng vô cảm và một người có gương mặt không được đẹp lắm, Nhưng lúc nào cũng tươi cười Thì người nào sẽ thật vừa thích hơn Đương nhiên là người có biểu cảm sống động hơn Sẽ có sức hút hơn hẳn rồi Ai cũng có thể trở thành người có sức hút riêng Tình huống 33 Đừng ngại khi nói tốt về con Con trai của người mẹ vô tư Có gương mặt không mang hết gì đặc biệt Nhìn chung có thể nói là dạng gương mặt hao hao mặt khỉ Một ngày nọ lúc tan trường Một người phụ nữ không quen biết Nhìn thấy cậu bé liền khen Ôi cậu bé dễ thương quá Người mẹ vô tư rất vui sướng Dễ thương thật chị nhỉ Cảm ơn chị nhé Cô đáp lại một vụ lúc kia như thế rồi cùng con về nhà Dễ thương có thừa Ví dụ một trường hợp khác Người mẹ dắt tay Tiyosuke đang đi trên đường Và gặp một người quen Cậu bé liền cất tiếng chào Xin chào cô ạ À, xin chào Vừa đáp lại lời cậu bé Người phụ nữ liền quay sang nói với mẹ cậu bé Cháu dễ thương quá chị nghĩ À vâng Người mẹ mỉm cười với người phụ nữ Trong khi cậu bé kéo tay mẹ Và chỉ muốn đi cho nhanh Người mẹ còn nói thêm Dễ thương thấy ghét đấy chị ạ Điều đề: Trẻ được khen sẽ tự biết yêu quý bản thân mình hơn Đối với người Nhật Nếu con của họ được người khác khen ngợi Thì gần như chắc chắn Họ sẽ nói những câu khiêm tốn Để giảm nhẹ lời khen đó Một nữ thần tượng đẹp lộng lẫy xuất hiện trên truyền hình MC Lúc nào chị cũng có phóc dáng thật thon thả Chị lưu ý chăm sóc sức khỏe của mình như thế nào Để được thon thả như thế Nữ thần tượng Ăn ngon ngủ ngon là được Khán thính giả nghe vậy lập tức nghĩ rằng Hả Không thể nào Ăn ngon ngủ ngon thì khỏe mạnh thật Nhưng chẳng thể trở nên thon thả được MC Lúc nào chị cũng thật xinh đẹp Chị có bí quyết gì không Nữ thần tượng Không có bí quyết gì đặc biệt Có lẽ là nhờ chơi bóng chảy thường xuyên trăng Hi Khán giả nghe vậy lại nghĩ Hi hi gì chứ Can thiệp nhiều thứ lắm mới đẹp được thế Nhưng mà Nếu nữ thần tượng ấy trả lời thẳng ra rằng Phải thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt lắm mới thon thả được như vậy. Mọi người nỗ lực vẫn chưa đủ nên chưa thon thả được thôi. Vì tính chất công việc nên tôi phải bảo dưỡng sắc đẹp đủ kiểu mới duy trì được làn da tươi trẻ thế này. Chỉ vì mọi người không đoái hoài nhan sắc của bản thân mà thôi, thì chắc sẽ gây sốt vì trở thành nghệ sĩ bị ghét nhất mất. Ngoài ra, khi người Nhật đến thăm nhà ai đó, lúc biếu quà bao giờ họ cũng nói chỉ là chút quà mọn thôi ạ và trao món quả mọn được gói cẩn thận trong một tờ giấy màu đẹp có một nước thắt hình toàn ngày. Cho dù quả tặng là chocolate cao cấp tốn rất nhiều tiền đi nữa, họ cũng vẫn khăng khăng đó là chút quả mọn. Còn nếu nói trắng ra rằng quả này mắc tiền lắm nhưng tôi vẫn mua đến đây vì muốn tạo dựng quan hệ tốt với bạn thì sẽ bị cho là thô lỗ. Người Nhật chủ trương trân trọng hòa khí trong quan hệ xã hội, nên họ rất thích những cử chỉ khiêm nhường và họ còn dùng thuật ngữ. Yamato Nadeshiko Kết hợp giữa tên Yamato của nước Nhật cổ Và tên loài hoa Nadeshiko Để chỉ người phụ nữ Nhật đẹp chuẩn mực và khiêm nhường Cho nên khiêm tốn là đức tính tốt Được trân trọng trong xã hội Nhật Tuy nhiên, khiêm tốn hạ thấp trẻ nhỏ thì chỉ lợi bất cập hại Một người đi ngang qua đường Cháu bé thật là dễ thương Mẹ Ồ không đâu ạ Mặt cháu tròn vành vạnh giống em nên xấu lắm. Cô giáo, lúc nào cháu cũng gọn gàng ngăn nắp, thật quý hóa quá. Mẹ, ồ không đâu ạ, ở nhà cháu nó bừa bộn lung tung ra đấy cô. Người khác đã khen người trẻ như thế, mà mẹ lại phủ nhận ngay trước mặt trẻ. Có lẽ người mẹ muốn giữ gìn những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, nên muốn nói giảm về con mình trước mặt người khác. Nhưng khiêm tốn kiểu này lại vô tình hạ thấp trẻ. Tuy nhiên, trẻ nhỏ lại chưa thể hiểu được những cái gọi là khiêm tốn, đức tính tốt đẹp hay lối nói hình thức trong xã hội. Nên lời mẹ nói thế nào trẻ cứ tiếp nhận y nguyên thế. Cho nên, đứa trẻ khi nghe những lời đó từ người mẹ bên cạnh mình liền tỏ ra buồn bã. Không những không được người mình yêu thương nhất thừa nhận mà lại còn bị dìm hàng trước mặt người khác, trái tim của con trẻ sẽ cảm thấy rất tổn thương. Dù có bị mọi người xung quanh nói là người mẹ hay khen con Đi nữa thì đã sao Dù người khác có chê con của bạn là béo ú Xấu xí Hay đầu óc trống rỗng Thì những người mẹ yêu thương con nhất trên đời hãy cứ nói rằng Con mõm mìm nên dễ thương Con có gương mặt tạo ấn tượng lời cuốn nên cũng đáng yêu Con học còn kém nên vẫn có tiềm năng phát triển hơn nữa Rồi ngoài mẹ mình ra trẻ có thể còn được người khác khen ngợi nữa. Khi con trẻ cảm thấy được mẹ chấp nhận bản chất vốn có của mình, thì trẻ sẽ biết yêu thương chính mình hơn. Nếu trẻ có thể nghĩ được rằng chính bản thân mình có giá trị, thì trẻ sẽ tự phát triển những cảm nhận tích cực về bản thân. Đó là vũ khí rất lợi hại để trẻ vượt qua những sóng gió cuộc đời sau này. Hãy vui lên với cảm xúc chân thành khi những đứa con của chúng ta được khen ngợi. Khi nhìn thấy mẹ mình vui như thế Trẻ cũng sẽ cảm thấy vui lây Chắc hẳn bạn không muốn trở thành người mẹ ngu ngốc Vậy hãy tiến theo hướng làm người mẹ hay khen con một cách hợp lý Hãy trở thành người mẹ biết khen con Tình huống 34 Không tránh né việc khanh đua Vào ngày hội thi thể thao Ryosuke không may phải thi cùng nhóm với những đứa trẻ chân khỏe chạy nhanh khác. Dù đã nỗ lực chạy cố sống cố chết, nhưng kết quả cậu bé vẫn chỉ về thứ hai từ dưới điếm lên và nhận giải an ủi, giải dành cho người về chót và áp chót. Thế nhưng người mẹ vô tư lại suy nghĩ theo hướng tích cực. Nếu lỡ con mình vào chung nhóm với những đứa trẻ chạy chậm như rùa thì sẽ bị những đứa bé ấy ảnh hưởng và chắc chắn còn về đích chậm hơn nữa. Vậy là con đã rất cố gắng rồi. tiêu đề Những thất bại nhỏ sẽ giúp con người trưởng thành hơn Trong một cuộc thi chạy, chính vì có những đứa trẻ về chót, có trẻ chạy chậm và có trẻ bị ngã nên đứa trẻ về nhất mới được định đoạt. Tuy nhiên, vẫn có những người mang tư tưởng kỳ lạ khi cho rằng không được để những đứa trẻ cạnh tranh với nhau. Trong giáo dục, đã từng có một thời hoàn toàn không có ganh đuôi như thế. Đó là thời mà người lớn không để trẻ nhỏ ganh đua nhau ở trường mẫu giáo hay tiểu học. Nội dung chạy thi cũng bị bỏ ra khỏi chương trình mỗi thi thể thao. Chỉ cần tất cả cùng hướng về mục đích đến. Đó là chủ nghĩa bình đẳng với chủ trương. Tất cả mọi người đều phải như nhau. Một chủ trương rất sai lầm. Xã hội hiện tại lại là một xã hội cạnh tranh. Nếu để cho con trẻ trải qua những thất bại nhỏ nhỏ từ khi còn bé, thì trẻ sẽ cứng cỏi hơn về mặt tinh thần. Còn nếu cứ bình yên lớn lên mà không có lấy một lần vấp ngã nhẹ, lỡ như gặp phải những thất bại lớn như thi trượt kỳ tuyển sinh đại học, trẻ sẽ nảy sinh tâm lý chỉ muốn chết đi, thật nguy hiểm vô cùng. Tuy vậy, có một điểm cần hết sức chú ý, đó là đừng để khoảng cách chênh lệch giữa con của bạn và những đứa trẻ khác trở nên quá lớn, vì trẻ rất dễ mất đi ý chí ganh đua. Trong cuộc thi chạy, có những đứa trẻ không bùng hết sức chạy nữa mà bỏ cuộc giữa chừng và đi bộ vì nhận thấy khoảng cách giữa mình và đứa trẻ dẫn đầu đã quá xa. Những đứa trẻ ấy đã nghĩ gì? Họ đã nghĩ rằng, thôi mình có cố đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu khoảng cách so với bạn chạy trước mặt chỉ tầm 1m thôi, thì có những đứa trẻ sẽ phát huy khả năng tối đa và chạy vượt hơn cả thực lực của chính mình. Trong mỗi cuộc đua marathon cũng thường có một người dẫn tốc độ, được gọi là rapid. Con thỏ, với vai trò tương tự như vậy, họ có nhiệm vụ dẫn tốc, giúp các vận động viên duy trì tốc độ cao cho đến giữa chặng đua. Trong việc học cũng tương tự như thế. Nếu được giao những bài tập quá khó nhai, thì trẻ sẽ chẳng sôi sụp ý chí học tập lên đâu. Nhưng nếu được giao bài tập ở mức độ mà trẻ cảm thấy chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể giải được, thì trẻ sẽ sụp sôi ý muốn thử sức và chinh phục bài tập ấy ngay. Bạn cũng có thể áp dụng tương tự cho chứng kiến ăn của trẻ. Nếu 7 món rau trẻ rất khét ra đầy đĩa, thì trẻ chẳng muốn ăn chút nào. Nhưng nếu nghĩ rằng mình chỉ cần phải ăn một hai miếng thôi, thì trẻ cũng có thể cố gắng. Tóm lại là, trong khi sự chân lệch còn chưa đáng kể, hãy giúp trẻ nhích lên từng bước nhỏ, từng chút, từng chút một, thì kết quả cuối cùng sẽ cải thiện tích cực lên thôi. Cạnh tranh là cần thiết, nhưng đừng để mục tiêu của sự đánh đua trở nên quá cao hoặc quá thấp và hãy vươn lên từng chút một. Đó chính là bí quyết để trưởng thành. Hãy dạy con thành người cứng cỏi trước sóng gió. Tình huống 3 năm Không chịu thua sự bứng bỉnh của con Người mẹ vô tư cùng Ryosuke đi mua sắm ở siêu tị ở cạnh bên máy tính tiền có bày bán chocolate và kẹo cao su mua đi mua đi cậu con trai làm ốm lên đòi nặng nặng nhưng người mẹ vô tư vẫn kiên quyết mẹ không có tiền mua cái đó người mẹ vô tư trung thực với con về túi tiền của mình còn có la hét thế nào đi nữa cô vẫn cứ vờ như không biết và dường như cũng chẳng để tâm xung quanh người ta đang nhìn mình thế nào thế là cuối cùng cậu bé con đành bỏ cuộc Tiêu đề Truyền đạt rõ ràng ý chí của người mẹ đến với con Người mẹ đang mua sắm ở siêu thị thì đứa con bỗng đòi Mua kẹo cho con, mua tin mà Rồi vượt ra đất khăn lộn nằm khóc ăn vạ Người mẹ như thế đã biến thành mụ phù thủy và cưỡng tuyệt con Mẹ đã bảo là không mua rồi mà Rồi tiếp tục hạ giọng thật thấp đầy đề dạng như một con quỷ đáng sợ Ngược đãi trẻ nhỏ kìa Các cô bác xung quanh nhân mặt nhớ mày vào nhau ta nhìn người mẹ ấy với ánh mắt lạnh lùng. Ngân sách đi siêu thị hôm nay là 1.500 Yên, nếu muốn mua kẹo nữa thì vượt quá ngân sách mất. Đã thế rồi mà con mình còn lăn lộn ra đất khóc khóc như rẻ lau thế kia. Giải quyết cũng mệt đây. cường độ thức giận của người mẹ càng tăng cao, nằm lăn ra chỗ đó như thế có biết sợ không hả? Trẻ con thường xuyên đứng bỉnh làm khổ mẹ là bởi một trong các nguyên nhân sau. Mẹ nhận bộ con giữa chừng, Con kìm nến không vòi vĩnh nhưng mẹ không khen Cách giáo huấn của mỗi người khác một Mẹ nhượng bộ con giữ chừng Hôm nay sẽ không mua kẹo Trước khi ra khỏi nhà mẹ đã tiền thủ với con như thế Nhưng đứa con đã không thể kiềm chế được sự lôi cuốn của người bánh kẹo đủ màu sắc Có mắng bỏ mãi người mẹ cũng không áp chế được đứa con người đang dự trứng Rồi khi đã dần dần nhận ra ánh mắt lạnh lùng của những người xung quanh đang nhìn mình Người mẹ đánh những bộ con Vậy mẹ chỉ mua cho một chiếc kẹo thôi đấy nhé Thế là người mẹ đã tự mình phá bỏ lời tuyên bố Còn đứa con thì lại học được rằng Chỉ cần gào khóc lớn lên là được mẹ mua kẹo cho Từ đó trở đi Lần nào vòi vĩnh đứa con cũng gào khóc cho đến lúc được mẹ mua cho mới thôi Mà lại càng lúc càng bướng hơn cứ như nâng cấp phiên bản vòi Vĩnh Lên vậy. Để cắt đứt cái vòng luẩn quẩn ấy, người mẹ phải tuyệt đối không đi ngược lại lời tuyên thú của mình. Đã nói không mua thì tuyệt đối không được mua. Dù con có gào khóc thế nào đi nữa, thì cũng phải quán triệt tinh thần như trong nội quy giáo dục đệ tử của các Samurai phiên bản Iju Cái gì đã bảo không được làm thì nhất định không được làm. Có như thế thì đứa trẻ mới học được rằng Không phải cứ la khóc là cái gì cũng có được Không phải cái gì trên đời cũng thuận theo ý mình Hãy thử chối thật kiên quyết Trông rất ngon nên con muốn ăn nhỉ Nhưng hôm nay thì không được Hai, Con kiềm nến, không vòi vĩnh Nhưng mẹ không khen Lúc con không la hết đòi mẹ mua kẹo cho Thì mẹ lại chẳng nói gì Thế mà lúc con rất muốn mua thì mẹ lại mắng mỏ Đối với con thật chẳng hay ho chút nào Những lúc con của bạn kiềm chế được cơn thèm Thì đừng quên khen con Con muốn lắm mà vẫn nhìn được Giỏi đấy Việc làm bằng con có thể diễn ra một cách vô thức Nhưng để khen con Thì bạn lại phải thật ý thức được điều mình nói Không dễ chút nào 3. Cách giáo huấn của mỗi người mỗi khác Người mẹ thì hạn chế việc mua kẹo cho con Nhưng mẹ chồng của cô thì lại cứ như nước nóng trọng với nước lạnh, rất mực nôn chiều và rất hay mua dẻo cho cháu. Nếu không thống nhất được cách giáo huấn trong nội bộ gia đình, thì trẻ sẽ bị hỗn loạn vì không biết phải nghe lời ai. Người mẹ nghiêng khắc giáo huấn vì muốn tốt cho con, nhưng lúc nào cũng phải đóng vai ác. Mặc dù vậy, lần nào bố và bà cũng lại mềm mỏng với trẻ, khiến cho bao công sức của người mẹ như đổ sông đổ biển. Nếu không thống nhất được phương châm giáo dục trong gia đình thì không thể nào dạy con hiệu quả được Nói đi cũng phải nói lại Nếu nguyện vọng của con mà người mẹ mãi không nghe thì cũng tội cho con lắm Cho nên Cũng cần quy định trước với con Chẳng hạn như Mỗi tháng sẽ có một ngày mẹ cho con chọn mua bánh kẹo thỏa thích Hay là mỗi năm 3 lần mà sinh nhật con Sáng sinh và Tết sinh lịch mẹ sẽ mua cho con đồ chơi con thích Bên cạnh đó chúng ta cũng phải thay đổi góc nhìn một chút. con trẻ bướng bình đòi quà cũng là một biểu hiện quan trọng của sự phát triển nhân cách đấy. khi trẻ biết nghĩ mà thuốc ra, con muốn cái này, con muốn làm cái kia, là lúc trẻ không còn khép chính mình nữa, mà đã tự chủ trương cho bản thân. đó cũng là một bước tiến tuyệt vời. giáo hơn con là chuyện đương nhiên phải làm, nhưng đừng vì thế mà nghĩ xấu về biểu hiện bướng bỉnh của con nhé. Cái gì đã bảo không được làm thì nhất định không được làm. Tình huống 36 Không bắt con học thêm những lớp nhạc, hoạ, thể thao một cách quá đáng. Piyosuke cào nhỏ khóc. Con không muốn đi học lớp thể thao đâu, có vào lớp cũng hoàn toàn không có hứng học. Người mẹ vô tư suy nghĩ, thế thì lãng phí tiền học quá và rồi hôm sau cô cho con trai rút khỏi cầu lạc bộ. Đồng Thanh nhất trí rút lui. Ví dụ, trong lớp học thể thao, cậu bé cùng tham gia chơi một trận bóng với cả lớp. Khi quả bóng lăn đến chân cậu bé, những tiếng hô của Vũ, tiến lên, tiến lên, chạy qua đây nè. Đẽ ra cậu bé cần khéo léo để đưa bóng về phía khung thành đối phương, nhưng đường bóng đã bị di chuyển trượt không như mong muốn. Mọi người trong đội vô cùng tức giận với cậu bé con cậu bé thì thấy tủi thân vô cùng, hốc quả ngay khi gặp mẹ. Mẹ ơi, mấy bạn trong đội ai cũng giận con hết. Con buồn quá, con muốn nghỉ. Ừ, con không thích bóng đá thì thôi vậy. Nếu trẻ cảm thấy sự chán ghét của mình được mẹ thấu hiểu, thì trẻ sẽ tự điều chỉnh được cảm xúc. Con ghét học thì cho con nghỉ. Nếu bạn làm theo ý con như vậy cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ hết tiền hội phí. Gia nhập các câu lạc bộ, tiền thù lao theo giáo viên, tiền đồng phục, giáo trình. Đã bỏ đồng tiền lao động mồ hôi nước mắt và thời gian ra gia đầu tư cho con mà chưa đoàn bị được cái gì cho con. Đã phải cho con nghỉ, đáng phí thật đấy chứ. Tiền học phí mẹ đã thóng mất rồi. Tâm trạng thiết người đó tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi cũng hiểu được một số phụ huynh còn nghĩ rằng, cho con nghỉ ngay thì chẳng giúp con rèn luyện được tính nhẫn lại. Mình muốn dạy con thành người có sức chịu đựng cao Thế nhưng Nói đến sức chịu đựng Thì lúc trẻ đòi mua quà bánh Cũng đã phải cố gắng kiềm chế rồi Trẻ diễn luyện khả năng kìm nén Và chịu đựng như vậy trong cuộc sống hàng ngày Cũng quá đủ rồi Khi được con lên tiếng nói Con không muốn luyện tập nữa Con muốn bỏ Thì dù người mẹ có dùng cách thuyết phục gây gắt Như sao con lại nói thế Con đòi tham gia là vì bạn A Nói muốn tập chơi cơ mà Đến lúc này rồi con có nói gì thế hả? Thì đứa con cũng không hiểu thông được đâu Chỉ năng nạp đòi nghỉ thôi Nói chung là người mẹ thường bắt đầu bằng các câu hỏi như Tại sao? Sao lại? Nhưng dù có hỏi lý do đi nữa Thì con cũng không đưa ra được câu trả lời đâu Thứ gì con ghét thì con ghét thôi Ban đầu đơn giản chỉ là con nghĩ mình muốn tham gia Nhưng bây giờ con chỉ muốn bỏ Chỉ đơn giản có thế Tại sao con phải đi học lớp thể thao? Điều đó có ý nghĩa gì trong cuộc đời con? Con không hiểu. Con có muốn trở thành vận động viên thể thao đâu. Con chỉ muốn vui chơi trong công viên thôi. Chỉ như thế cũng đủ để con rèn luyện thể lực rồi. Giờ mất công đi học lớp đó nữa. Chỉ khiến con kiệt sức thôi nên con muốn bỏ. Con trẻ ngày thơ hoàn toàn chưa có khả năng giải thích một cách logic như thế để thuyết phục bố mẹ. Dù con có muốn nói lý do ra đi chăng nữa cũng không biết phải nói làm sao. Chơi thể thao làm con mệt mỏi phải không? Vậy nên con muốn bỏ đúng không? Chỉ cần nói với trẻ như thế, trẻ sẽ cảm nhận được rằng Ồ, nghệ hiểu và thông cảm cho tâm trạng của mình Và trong phạm vi khả năng nhận thức của mình Trẻ sẽ tự ổn định và điều chỉnh được cảm xúc Hơn nữa, việc từ bỏ các giờ học thể thao này là do chính trẻ tự quyết Và lại, không chừng Đột nhiên trẻ lại nhớ đến người bạn rất giỏi môn đuôi xà của mình và sẽ lưng lượng Nếu mình bỏ từ đây thì phí quá, có khi lại thế cũng nên. Thật ra khi trẻ lớn thêm một chút nữa, tâm tình của trẻ cũng vẫn giống như thế. Bị mẹ mắng nặng lời, trẻ thốt ra những câu Con ghét cái nhà này, con bỏ nhà đi đây. Khi trẻ nói như thế, người mẹ có nói những lời phản ứng lại như Sao con lại nói vậy? Con muốn làm khổ mẹ phải không? Thì cũng chỉ làm tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Khi nói những lời nói với mẹ, có lẽ trong lòng trẻ cũng đã nghĩ. Nói vậy không biết mẹ có thể tha thứ cho mình không? Một kiểu tự mặc cả trong khả năng nhận thức của con trẻ. Thế à, con muốn bỏ nhà đi chứ gì? Dù mẹ cũng sẽ buồn nhưng con cứ đi đi. Nhớ bảo trọng nhé. Khi mẹ nói như vậy, Trẻ sẽ bị thôi thúc phải tự xem lại hành động của mình. Đi khỏi nhà rồi mình không được ăn cơm, phải nằm ngủ ở những nơi lạnh lẽo. Khi nghĩ đến những điều đó, không chừng trẻ sẽ bỏ cuộc thôi. Vì vậy, điều mà người mẹ cần làm là Trước hết, hãy cứ tạm chấp nhận tâm trạng, chán ghét đến mức muốn bỏ nhà đi của con. Rồi để con tự suy nghĩ. Người mẹ không nên chỉ lo sồn nến cảm xúc một phía của bản thân. Quan trọng là phải tập cho con thói quen tự điều chỉnh và ổn định cảm xúc của bản thân để giải quyết vấn đề. Trong đầu bạn nảy ra những từ bạn rất muốn hỏi con như Tại sao? Sao lại? Thì tôi hoàn toàn đồng cảm. Nhưng bạn hãy tạm cất những từ đó vào trong tim mình. Và trước hết hãy chấp nhận tâm từ chán ghét quá của con mình. Trước hết hãy chấp nhận tầm từ của con đã. tình huống 37. Không la mắng khi con đùa bằng những từ bẩn. Con cùng một người mẹ khác đến chơi nhà của người mẹ vô tư và đến khi ra về, Dio-ske chào bạn. Bye bye, phục cứng. Người mẹ vô tư nhìn thấy và bất giác mỉm cười. Tiêu đề: Chỉ lưu ý nhắc nhở con những từ thật sự không được nói ra. Đã năm tuổi rồi mà trẻ vẫn còn đùa cợt với những từ như cục cứt, con cu, đặc biệt những bé trai thường có xu hướng hay lôi những từ này ra đùa hơn những bé gái. Đúng là những từ khiến cho người mẹ nghe thấy phải có mày nhỉ. Tuy nhiên, dù bạn không lo lắng đến thế thì khi lên đến cấp 2, hầu như không còn trẻ nào nói chuyện đùa cợt kiểu, trao buổi sáng cục cứt nữa. Kiểu đùa cợt đó đến một lúc nào đó sẽ tự nhiên biến mất. Nếu như trẻ đã lớn hơn một chút rồi mà vẫn còn vui vẻ nói những từ đó thì anh nghĩ rằng thật ngây thơ đáng yêu. Kể cả lúc bạn rất muốn, rất muốn lên tiếng nhắc nhở trẻ đi nữa thì cũng không cần phải đứng lên trợn mắt mắng mỏ con. Vì dù lúc ấy trẻ có tạm thời không nói những từ đó đi nữa, khi lúc mẹ không để mắt tới trẻ cũng sẽ lại lời giải nói vô tư mà thôi. Tại sao trẻ lại nói những từ như vậy? Vì trẻ có thể ý và quan tâm đến phản ứng của mọi người với mình Trẻ biết khi nói những từ bẩn này ra thì bạn bè xung quanh sẽ bật cười và trẻ sẽ có được sự chú ý của mọi người xung quanh Giả sử như mẹ lại sinh em bé và phải lo cho em bé hay những lúc mẹ bận thì phải chuẩn bị bữa tối con chỉ có một mình nên sẽ rất buồn chán Những lúc này nếu con nói ra những từ bẩn ấy thì mẹ sẽ bỏ ngang công việc làm để đến nhắc nhở con không được nói những chữ đó như vậy trẻ đã sử dụng từ nói bệnh như một cách để có được sự chú ý của mẹ trong trường hợp đó nếu làm bóng con thì chỉ gây tác dụng ngược hãy làm lơ và đừng đáp lại trẻ nếu mà anh và không ai đáp lại thì trẻ sẽ dần dần phải bỏ cuộc thôi nhưng nói vậy không có nghĩa là cứ làm lơ thả cho trẻ tự do muốn nói bệnh bao nhiêu thì nói những lúc nào nói bệnh không sao Còn những lúc nào không được nói Hãy dạy cho con biết thật rõ ràng Chẳng hạn như lúc đang ăn cơm Lúc mọi người đang hát Hoặc lúc trò hỏi thầy cô giáo Hãy mắng con thật rõ ràng Đang ăn cơm không được nói bậy Bây giờ đang là giờ hát cơ mà Lúc trò hỏi thầy cô không được nói từ cục cứt nghe chưa Bỏ đi Tuy nhiên Cũng có những từ tuyệt đối phải bỏ không được nói nữa câm miệng tởm quá chết đi biến đi đó là những từ làm tổn thương người khác trong lúc nói ra như thế để đủ vui những từ đó cũng vô tình lên lỏi và làm nghĩa loạn tâm hồn trẻ hãy dạy cho trẻ biết rằng có những từ nhất định không bao giờ được nói ra trẻ muốn nói từ bẩn ra để đùa thì cứ để trẻ nói tình huống 38 không so sánh con với những đứa trẻ khác. Năm sau đó, Ryosuke lại tham gia thi chạy trong bộ thi thể thao, vẫn tiếp tục vì nhìn từ dưới đếm lên và lại nhận giải an ủi. Vì vậy, người mẹ vô tư không hề bi quan, mỗi năm con mình đều về thứ hai từ dưới đếm lên. Hay đấy chứ? Điều đề Sự so sánh chỉ lợi bất cập hại mà thôi. Trong quá trình nuôi dạy con, Tuyệt đối đừng áp đặt những thức đo so sánh giữa con mình với những đứa trẻ khác. Nếu so sánh con mình với những đứa trẻ có học lực tương đương, hoặc những trẻ bình thường không có gì nổi bật, bạn sẽ thấy có lúc con mình hơn bạn một chút, có lúc lại kém bạn một chút. Từ đó có lẽ trẻ sẽ cảm thấy được kích thích động viên để phát triển hơn. Nhưng khi bị so sánh với những đứa trẻ ưu tú, những đứa trẻ học còn kém, sẽ cảm thấy có cố gắng bao lâu đi nữa cũng chẳng bao giờ được kịp bạn chẳng khác nào bạn bắt con thì chạy marathon với các vận động viên đẳng cấp thế giới ở Thế vận hội Olympic hơn nữa nếu người mẹ dạy con theo cửa căng thước đo so sánh với con so sánh con với những đứa trẻ khác dần dần con sẽ trở nên giống hệt mẹ và sẽ sinh ra thật xấu lạ lúc nào cũng nhìn xem so với người khác mình có hạnh phúc không để tự đánh giá về chính bản thân giả sử trẻ có đứng hạn nhất trong lớp đi nữa lúc nào trẻ cũng sẽ nghĩ rằng để không bị tụt xuống hạng gì thì phải tập trung không được lơ là và rồi sẽ tự dồn hết mình vào đường cùng sống cuộc sống khổ sở đã từng có thời mà để tránh việc những giáo viên khác nhau cho kết quả đánh giá khác nhau các trường học đã thực hiện một hình thức đánh giá gọi là đánh giá tương đối theo hình thức này cho dù trẻ có được 80 điểm trong bài kiểm tra Nhưng đa phần các bạn khác trong lớp đạt 90 điểm, kết quả đánh giá theo hình thức này vẫn là không tốt Nhưng cũng với số điểm này, nếu áp dụng hình thức đánh giá tuyệt đối Thì có thể sẽ có lúc tất cả các trẻ đồng hạng nhất hoặc tất cả đồng hạng năm Trong việc nuôi dạy trẻ thì hãy áp dụng hình thức đánh giá tuyệt đối Nếu bạn áp dụng theo hình thức đánh giá tuyệt đối và chấp nhận Con cứ là chính con, thể hiện chính bản thân con là được dù trẻ có những mặt thua kém các bạn khác đi nữa, khi tự đánh giá bản thân trẻ cũng không bị hạ thấp xuống. Nếu chỉ tập trung chú ý vào sự thay đổi của một mình con của bạn thôi, thì bạn sẽ nhận ra được từng sự tiến bộ nhỏ, nhưng thực chất của trẻ giữa hôm qua và hôm nay. Chính bản thân những người mẹ cũng thế. Nếu cứ tự so sánh mình với những người khác như mình không xinh đẹp như mẹ của bé A, mình làm việc không nhanh nhẹn thao vát như mẹ của bé B, thì mãi mãi bạn chẳng thể nào cảm nhận và có được hạnh phúc. Mình làm công mục cho con mang đi học mỗi ngày. Mình có thể trò chuyện vui vẻ với những người mẹ khác và xây dựng tốt các mối quan hệ xã hội. Hãy tự khen ngợi mình như thế nhé. Hãy chấp nhận con và chấp nhận bản thân như vốn có. Tình huống 39 Không mua những thứ quá đắt tiền cho con trên tường nhà của người mẹ vô tư có treo bảng dán tem ghi nhận Riasuke phụ việc nhà bé Riasuke sau khi giúp mẹ xếp khăn tắm và rửa muỗng nghĩa thì đã được mẹ dán thêm cho hai con tem lên bảng hôm nay mẹ đặc biệt dán cho con hai tem nhé cậu con trai dần dần quen với việc giúp đỡ mẹ còn người mẹ vô tư cũng thử thả thoải mái hẳn cảm giác được tưởng thưởng ví dụ Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, cậu bé đưa bài tập vở khuê với mẹ và đề xuất Mẹ ơi, nếu con làm đúng bài tập về nhà này, mẹ dán cho con một con tem lên đây nhé Hả? Người mẹ vẫn chưa hình dung ra Hay mẹ đóng dấu cũng được Đến lúc này, người mẹ hiểu ra mong muốn của con trai Và cũng nhận ra là cô không hề có một con tem hay một con dấu nào Suy nghĩ một lúc Cô liền dùng bút vẽ lại hình ảnh mụ nghĩ đáng yêu, mà trông có vẻ giống với hình ảnh hay xuất hiện trên các con tem. kèm theo dòng chữ: "Con đã rất cố gắng". Rồi đưa tập vở cho con trai. Cậu bé sung sướng nói: "Wow, con cảm ơn mẹ". Không có gì. Người mẹ bình thản đáp và vẫn nghĩ không biết liệu hình vẽ có ổn không, nhưng thực tế là đã có tác dụng. Tiêu đề Khi con chỉ trông chờ được thưởng lớn thì bé đã lăn lộn đầu đuôi. Đối với những phần thưởng cho trẻ thì nếu là một thứ gì đó nhìn thấy được trước mắt thì sẽ rất hiệu quả. Những câu nói, cảm ơn con hay lời khen con biết giúp mẹ, giỏi quá cũng không phải là tệ. Nhưng quả nhiên nếu phần thưởng là thứ hữu hình nhìn thấy được thì trẻ sẽ rất vui sướng. Nhưng có một điểm bạn cần lưu ý. Con phụ giúp đi rồi mẹ mua bộ đồ chơi xe lửa cho. Con học xong đi rồi mẹ dắt đi công viên Disneyland. Những phần thưởng này thì lớn quá. Con người là sinh vật tham lam, nên ham muốn của trẻ cũng phình to dần ra. Nếu bạn đã cho con phần thưởng đắt tiền, được một lần rồi. Dần dần bé sẽ đòi những thứ còn đắt hơn như con muốn điện thoại di động, con muốn một chiếc xe đạp, con muốn tiền. Giống như bạn đang đáp lại sự thèm ăn của con sư tử ở biển Thủy Cung vậy, nhiều khả năng bạn đang tập cho con một thói quen xấu. Thay vào đó, bạn có thể đi theo hướng giúp con xác định lại mục tiêu, chẳng hạn như với tư cách một thành viên trong gia đình. Nếu con tỏ ra hữu ích cho gia đình, thì con sẽ thấy vui. Hoặc nếu chịu khó học hành, con sẽ được thỏa mãn trí tò mò, mở rộng tri thức nên thú vị lắm. Các ví dụ xấu... Con dọn dẹp đi rồi mẹ mua đồ chơi cho Con ăn hết đi đừng để thừa Rồi mẹ sẽ cho con ăn chocolate là món trắng miệng Con học đi rồi mẹ sẽ mua khoai tây chiên ở MC Ronan cho Nếu không làm xong sớm bài tập về nhà thì không được chơi game đâu đấy Các ví dụ tốt Con dọn dẹp đi rồi nhà cửa sạch sẽ Ai cũng vui Con ăn sạch hết đi nhé Món trắng miệng thì chocolate được không? Con học hành đi rồi sẽ biết được những điều con chưa biết chẳng phải rất thú vị sao. Con sẽ rất vui đấy. Nếu xong bài tập về nhà sớm và dọn dẹp sớm thì sẽ có dư thời gian để chơi game. Thế có tốt không nào? Hãy định hướng để thứ trẻ hướng tới không phải là phần thưởng mà là niềm vui khi làm được việc đó. Răng mùi câu rẻ thôi thì ok. Tình huống 40 Đừng nghĩ rằng trẻ chơi một mình là không tốt Trò chơi yêu thích nhất của Ryosuke là lặng lẽ nhìn ngắm những hàng kiến bò trên mặt đất Khác với những người bạn thích chơi trốn tìm Ryosuke lại chỉ thích ở một mình thôi Nhưng người mẹ vô tư tuyệt đối không bảo con Hãy ra chơi cùng với các bạn đi con Và cô chỉ nghĩ Bé nhà mình đơn giản mà sơ sắc quá Tiêu đề Áp đặt quan niệm về giá trị của cha mẹ lên con cái Sẽ khiến trẻ bị stress Nếu con của bạn cứ bám giết không chịu rời ra mẹ Và lúc nào cũng chỉ chơi một mình Hẳn là bạn hơi lo lắng nhỉ Có lẽ bạn nghĩ rằng Mình muốn con vui chơi và tương tác nhiều hơn với bạn bè Nhưng bạn hãy học theo cách suy nghĩ của người mẹ vui tư nhé Đứa trẻ này có vẻ sẽ bị stress Nếu chơi chơi với bạn bè nên thôi cứ để nó chơi một mình Tại sao lại như vậy? Bởi cách nghĩ Có một mình chẳng phải sẽ chán lắm sao Đã là một quan niệm cố định của các bậc cha mẹ rồi Vì trẻ không thích Và không giỏi trong những cuộc trò chuyện tương tác với bạn bè Nên trước hết hãy cứ để trẻ chơi một mình cho đến khi trẻ cảm thấy thỏa mãn Không phải cứ hễ là con trai thì bé nào cũng thích chơi xe hơi và tàu điện đồ chơi đâu những người mẹ nghĩ mình muốn con mình có cùng sở thích với những đứa trẻ khác thì đó cũng chỉ là suy nghĩ áp đặt của người mẹ. Giả sử bạn có cậu con trai có sở thích khá dị, chỉ quan tâm đến những mẫu bồn cầu mà thôi. Nếu cậu bé chỉ thích dạo bộ quanh các nhà vệ sinh công cậu hoặc lang thang trên mạng internet để tìm xem các mẫu bồn khác nhau thì hãy cứ để cho cậu bé làm như thế. Nếu có thể, trẻ nghiên cứu những mẫu xe điện khác nhau thì việc tìm hiểu về các mẫu bồn khác nhau cũng có gì không tốt. Đối với các bé gái cũng vậy. Không phải bé gái nào cũng thích thay quần áo cho búp bê, chơi đồ hàng hay các trò chơi lợi trợ đâu. Cho nên đừng áp đặt lên còn của bạn những thứ mà bạn muốn bé phải thích. Nếu chỉ thích tượng phật hay những bức tranh tâm linh thì chẳng phải cũng rất tốt sao. Những bé gái khác thích màu hồng hay màu đỏ Nhưng chỉ mỗi con mình thích màu nâu đen và màu sáng thì cũng hoàn toàn ổn mà. Không có gì đáng ghét bằng việc ép buộc con phải làm những gì trẻ không giỏi hoặc không thích nhưng lại thúc đi cơ hội để trẻ được làm những việc đúng sở thích. Hãy tôn trọng cá tính và sở thích của các con. Đừng lo sợ nếu con của bạn khác biệt với mọi người.